Các bạn đang nghe chuyện trên website, chuyện, tình, yêu, chấm nét, chương 399, những cái tên lần lượt xuất hiện, sau một khoảng lặng ngắn ngủi, cả trái đất như vỡ hòa trong tiếng. Hoan hô, trung bình một vạn tinh cầu mới xuất hiện một vị thiên tài thông qua leo thang đăng thiên, trái đất bọn họ lại xuất hiện tới vài vị. Leo tới bậc thang thứ 300, Diệp Tinh đang ngồi im. Lặng trạm vào những dao động kỳ lạ trong khoảng không. Hà, đột nhiên hắn cảm thấy dao động đột ngột. Kết thúc rồi sao? Hắn trực tiếp đứng lên, khóe miệng nở nụ cười. Thật xứng đáng là leo thang đăng thiên, trong 3 năm, thực lực của mình đã tăng lên ít nhất vài lần. Trong 3 năm qua, đạo tác sinh mệnh của hắn rõ ràng đã tiến bộ rất nhiều, những thứ khác cũng cải thiện rất nhiều. Quan trọng hơn là Diệp Tinh, đạo tắc không? Gian của hắn đã chạm đến hư không chi tâm. Đây là thành quả lớn nhất của Diệp Tinh trong 3 năm qua. Ngoài ra, Diệp Tinh cảm thấy hắc ám pháp tắc của mình cũng có khuynh hướng tiếp cận hư không chi tâm, tuy rằng còn thiếu một chút. Nhưng hắn có thể cảm giác được bản thân có thể đột phá vào một ngày không xa. Tình hình cũng tương tự như khi chạm tới hạt giống hư không sinh mệnh trong sân huấn luyện hồn thiên. Nhìn bậc thang trước mặt, Diệp Tinh đột nhiên có cảm giác luyến tiếc, vẫn luôn tu luyện ở đây, tốc độ cải thiện của hắn nhất định nhanh hơn. Đi thôi, lắc đầu, Diệp Tinh trực tiếp bước ra ngoài. Sau khi hắn rời khỏi cánh cổng, tên của hắn đột nhiên xuất hiện trong danh sách hệ ngân hà. tên của anh đã xuất hiện rồi. Ở trái đất, Diệp Phong vốn đã nhìn chăm chú vào danh sách, khi nhìn thấy tên của Diệp Tinh xuất hiện, cậu ấy liền hét lên đầy phấn khích. "Để tôi qua xem." Những người xung quanh ngay lập tức bắt đầu dò hỏi, trong mắt hiện lên sự hưng phấn. Mặc dù họ biết rằng Diệp Tinh không khó để vượt lên trên bậc thang, nhưng họ vẫn không yên tâm nếu kết quả không được như ý. Thật lợi hại, anh trai, chị dâu, Lân Pha, 10 người bọn họ đã vượt qua thang đăng thiên rồi." Diệp Phong phấn khích nói, "Không riêng gì cậu ấy, lúc này trái đất đang xôn xao. Việc tuyển chọn leo thang đăng thiên kết thúc, 10 người trong hệ ngân hà của họ có tên trong danh sách. Tổng số người trên toàn bộ danh sách hệ ngân hà chỉ có hơn 1000 người, nhưng cả trái đất có 10 người." Thật là một cảm giác vinh dự tuyệt vời. Sau khi Diệp Tinh bước vào cổng, chỉ cảm thấy trước mặt mình mờ mịt, sau đó bóng dáng hiện ra bên ngoài. Ngay khi hắn xuất hiện, đồng hồ liền reo lên. "Diệp Tinh, anh Diệp." Lúc này, Lâm Tiểu Ngư, Hoàng Viêm và những người khác nhìn thấy Diệp Tinh, lập tức bước tới. "Mọi người thế nào?" Diệp Tinh mỉm cười hỏi mọi người trước mặt. Hắn đã kiểm tra đồng hồ của mình, nhưng nó không được kết nối. Đã 3 năm, hắn vẫn không biết tình hình của những người khác. "Ha <cười> ha, <cười> anh Diệp, tôi và những người bên anh Tam Đại đã vượt qua." Rồi, Lân Pha bật cười, vẻ mặt đầy vui mừng. "Ồ, Diệp Tinh mỉm cười gật đầu. Tình hình của Lân Pha và những người khác, quả thực có thể vượt qua thang đăng thiên." Diệp Tinh Nói cho cậu biết một tin tốt, chúng tôi đều chạm tới hư. Không chi tâm đạo tắc không gian rồi. Đã chạm tới rồi, Diệp Tinh nghe xong sững sốt, trong lòng liền hiểu ra. Thiên phú thuộc tính không gian của hắn cũng bắt nguồn từ sinh nguyên thuật, tương đương với những người hoàng viêm, vì hắn có thể tiếp xúc nên mấy người hoàng viêm đương nhiên cũng có thể. Hơn nữa sinh lực lớn nhất của hắn đều nằm ở thuộc tính sinh mệnh, còn thuộc tính không gian chỉ là thứ yếu, về phần thiên phú của Hoàng Viêm và những người khác đều nằm ở thuộc tính không gian. Gian, nơi riêng về thuộc tính không gian, Hoàng Viêm và những người khác hẳn là tốt hơn hắn. Khảo nghiệm leo thang đăng thiên hiện đã hoàn thành, 3 ngày sau sẽ là khảo nghiệm thứ 2, tới lúc đó chúng ta sẽ phải làm nỗ lực hơn. Diệp Tinh cười nói, cùng nhau nỗ lực, lĩnh hội hạt giống hư không, vượt qua cửa thứ hai hẳn là không khó, khó nhất chắc là cửa thứ ba. Để xem chúng ta có lọt vào thế lực của chúa tể thế giới Hạo Nguyên hay không. Không, những người Vương Tam Đại và Lân Pha rất mong đợi, mặc dù khảo nghiệm tiếp theo không khó, nhưng cũng không nên xem nhẹ. Hoàng Viêm vẻ mặt bình tĩnh nói, Ba ngày tới mọi người có thể tự mình thu xếp, có thể đến sân huấn luyện để luyện tập, nhất định không được buông lỏng. Mọi người gật đầu, cuộc tuyển chọn toàn bộ thế giới Hạo Nguyên vừa mới bắt đầu. Tiểu Nha, mặc dù con chưa chạm tới hạt giống hư không, nhưng vẫn có cơ hội ở cuộc tuyển chọn sau này, trước giờ phút cuối cùng, không ai biết thắng bại ở đâu. Hoa Hiên mạc dạy Mặc dù Hoa Hiên Nhai không đạt được điều anh ta mong đợi, trong lòng có chút thất vọng nhưng anh ta vẫn động viên nói: "Con biết rồi cha." Hoa Hiên Nhai trịnh trọng gật đầu. Cúp cuộc gọi xong, Hoa Hiên Nhai đảo mắt, bấm tìm kiếm một cái tên, sắc mặt bỗng trầm lắng xuống. "Chắc chắn đã vượt qua." Hoa Hiên Nhai hừ lạnh một tiếng. Cái tên trước mặt anh ta rõ ràng là Diệp Tinh. Tuy nhiên Thiên phú của Diệp Tinh quả thực có thể vượt qua khảo nghiệm leo thang đăng thiên, đây đều nằm trong sự dự tính của anh ta, các bạn đang nghe truyện trên website chuyen.tinhyeu.net